các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cho nên phạm mọi sự t r ê n đời đều không tự nhiên mà có nó chỉ là kết quả từ việc làm của ta mà kết quả ấy được xem là thành quả hay hậu quả thì đều phụ thuộc vào việc làm ấy mà ra ở hiền thì gặp lành giàu gió thì gặp bão ấy là chân lý từ sau khi giải quyết xong ma ra ở con r ạ c h miễu can t h ầ y lĩnh cùng hai đứa nhỏ tiếp tục cuộc hành trình lang bạt khắp nơi. đến đầu thầy lĩnh cũng bốc thuốc trị bệnh cả về phần dương lẫn phần âm cho dân chúng. lần này ba người dừng chân lại thị xã Ngọc k ý một thị xã tấp nập và khá sầm uất. nơi đây vốn là một thương hội của những người Hoa di cư từ cuối đời nhà Minh. họ làm ăn sinh sống và biến nơi này trở thành một vùng phồn hoa có tiếng. khi Pháp đến đặt bộ máy chính quyền thì những người hoa ở đây theo hai hướng đối lập nhau. Một bên thân pháp họ sẵn sàng cống nộp một lượng lớn về lợi tức cũng như tham gia vào một số hoạt động của chính quyền để trở thành người có thế lực. Giống như những đ i ề n chủ địa chủ thân pháp người Việt. Số còn lại thì vẫn chấp nhận chia lợi nhuận nhưng chỉ một phần nhỏ theo quy định thu thuế của chính quyền bảo hộ pháp đề ra. Nhưng họ không tham gia những hoạt động của chính quyền. mà chỉ quan tâm đến việc làm ăn, cho nên họ cũng làm phật ý các nhà bảo hộ và những người đồng hương thân pháp không ít lần. Dưới cái nắng oi ả của ngày hè, thầy lĩnh cũng như mọi người dựng sạp bốc thuốc khám bệnh trong khu chợ của thị xã. Hai đứa nhỏ thì lăng xăng chạy nhảy xung quanh. Hôm nay có bốn năm người chạy tới châu ông. Họ cõng theo một người nghe nói là bị ma nhập lúc đi răng câu về khuya. họ bảo ông ta luôn miệng làm nhảm kêu mình là tướng nhà trời được phái xuống để trừ hại cho dân kêu mọi người phải cống nạp tiền bạc vật tế lễ để có thể phù hộ lúc đầu thì dân họ cũng tin nên đem đồ đến lễ nhưng rồi sau phát hiện ông này ăn sống cả một con gà của nhà hàng xóm thì mới tá hỏa và hô hào mọi người bắt chói đem tới chỗ thầy lĩnh thầy lĩnh nhìn quanh một lượt đó là một người đàn ông chừng hơn bốn chục tuổi, người gầy gò ôm yếu lắm, cặp mắt ông ta mở đục, đ ở đ ẫ n ngó nghiêng trông rất đáng sợ. thấy t h ầ y lĩnh ông ta vội thu mình lại, coi bộ đang rẻ chừng. t h ầ y lĩnh lấy ngón tay cái ấn vào chính giữa chán của người đàn ông kia. người là cô hồn ngạ quỷ phương nào, sao lại dám quấy nhiễu dân lành, còn không mau khai danh tính? người đàn ông kia trợn trừng mắt lên trông rất dữ tợn, b i ệ t ông ta phì phò. Tao tao là thần thánh mày động và tao tao bẻ cổ. s m già mày vẫn còn li lợm gì? Nói rồi thầy lĩnh lấy trong túi ra một lá bùa, ông ấn vào ngực của người đàn ông kia. Hắn ta la lớn lên như một con lợn bị chọc tiết. À đau đau quá, tha cho tôi, ông ơi tha cho tôi đau quá. gã đàn ông lằn lộn dưới sàn, lạ thay hắn cố gỡ tấm bùa trên ngực xuống, nhưng cứ đưa tay lại gần là lại bị vật ra rồi rễ r u ộ đ a u đớn. Còn không mau khai ra, cái bùa này giữ lâu thì âm hồn tan biến, mãi mãi không thể được siêu sinh đấy. t ô i t ô i là lính dưới trướng của đại nguyên soái, nhếp quốc chính nguyễn ánh, chết trong trận chiến với bọn tây sơn. người ta không tìm thấy xác tôi nằm ở gò đất gần trăm năm rồi hôm đó thằng này nó đai nên người tôi nên rồi tôi với nó hợp tuổi tôi mới nhập vào nó định kiếm hương khói ông ông ợ, xin ông tha cho tôi gã đàn ông đó vừa lăn lộn vừa chắp tay van xin thẹn t h n h lá bùa được thầy gỡ ra gã ta liền n h ộ m dậy mà co cụm thu l ô trong một g ó c tay thì cứ chấp lại mà vãi l i liều. Thầy lĩnh rút trong tay này ra một túi nhỏ xíu màu vàng rồi nói: giờ ta khuyên người nên ngoan ngoãn xuất ra khỏi người này, ta sẽ giúp người siêu độ để có thể luân hồi người quăng lòng không? Thầy vừa nói, vừa giơ lại tấm bùa lúc nãy trước mặt người đàn ông kia. Gã kia nhìn thấy thế vội vàng. Thầy thầy muốn làm gì tôi cũng được. đừng dùng bùa nữa đau lắm. thầy lĩnh lúc này mới mỉm cười. ông đặt lá bùa xuống bàn rồi lấy cái túi vải vàng. Tên... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net